Liệu truyện xin chào quý thính sinh thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện. Bây giờ Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngao Trấn quay đầu lại nhìn, thì thấy cái gã dẫn đường đã sợ hãi bỏ chạy. Cậu ta không khỏi tò mò hỏi: Có đáng sợ đến mức ấy không? Bỗng nhiên có một mũi tên bắn tới tơ đàng xa trên các cành cây khô ở xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều người miêu đang cầm cung tên mũi tên kia bị lý thanh lùi phung tay hất ra ngao chấn chắp tay nhìn xung quanh nói ngại quá chúng tôi từ đây muốn xin được gặp tộc trưởng oha của mọi người có thể sẽ quấy giày có phần mạo phạm mấy người miêu kia nhảy xuống từ trên cây bô bô nói gì đó với nhau sau đó có người lạnh lùng đứng ra nói: "Các người tự tiện xông vào cấm địa của trại Hắc Long chúng tôi, bây giờ tôi muốn bắt các người về để tập trường xử lý." Thế thì tốt quá rồi. Họ bị đám người Miêu chĩa dao thương bao vây, áp giải tới hàng rào trước mặt. Theo quan sát của đám người Miêu, những người này trông khỏe mạnh cường tráng, nhưng trên tay mình còn có cung tên, không lo đối phương chạy trốn. Đi qua bức tường rào được làm bằng gỗ, Lọt vào mắt họ là những ngôi nhà gỗ đan xen chẳng chịt. Xung quanh đều là người mèo với cách ăn mặc kỳ lạ. Thế có người ngoài bị mang vào, những người đó hùa nhau đi về phía bệ đá ở trung tâm. Đó là bệ chém đầu, nơi trừng phạt người ngoài tộc. Mấy người la thuần bị dẫn lên bệ đá chống trải. Ngay sau đó, có một người trung niên vóc dáng gầy, loát chót dẫn một đám người đi tới. Ông ta đeo vàng đeo bạc, Địa vị được tôn sùng Xem ra là tộc trưởng. Nhìn thấy tộc trưởng còn không quỳ xuống Bên cạnh có người nhấc cây gậy Đâm vào đầu gối ngao trấn Ngao trấn trở tay túm lấy cây gậy của đối phương Bè răng rắc thành vài đoạn Ném xuống đất nói Chúng tôi muốn đến nhờ vào tộc trưởng ô hà Chứ không muốn đánh nhau Hy vọng mọi người có thể thông cảm nhiều hơn Cậu ta đã rất khách sáo Nhưng những người miều này Lại thì nhau quát mắng miệng lưỡi liến thoáng quát. Ở trại hắc long của bọn tào mà cũng dám láo sược. Tí nữa, tao sẽ khiến chú mày sống không bằng chết. mau quỳ xuống xin tha tội đi. Ngào chấn chào mày, nhìn về phía cái người cầm đầu gầy luất chót kia, nói. Từ lâu, đã nghe danh tộc trưởng ô hà vừa tài giỏi vừa thấu tình đạt lý. Không biết tại sao những người dưới quyền lại táo bạo như thế. Lý thanh lối không nhẫn nhịn được, bèn hỏi. Suốt cuộc, thì ông có phải là tộc trưởng Oha không? To gan, bắt bọn chúng lại. Các người thủ lĩnh gầy loát trót kia, ra lệnh một tiếng. Đám người miêu ở xung quanh, liền thi nhau gieo hò, cầm đào vọt tới. Ngao trấn cũng không còn đủ kiên nhẫn, vùng hai tay ra, Trong chớp mắt, đã đánh bay bảy tám người. Lý thanh lùi hét lên, đột nhiên ôm cổ sắt cắm giữa bệ đá, quét một vòng. Những người miêu kia sợ hãi gào thét bỏ chạy, Đứng ở xa nhìn, không dám lại gần họ nữa. Mặt mũi của tên tộc trưởng gầy loát trót kia thì thái nhợt, muốn gọi người tới bảo vệ mình. Đường hiệp bất chợt vò tới bên người tộc trưởng, kề kiếm vào cổ họng của ông ta, rồi nói mau chữa bệnh cho sư nương của tôi. Tộc trưởng vội vàng giơ hai tay lên đáp. Tôi, tôi không phải là tộc trưởng ô ha. Ông ta đang ở đâu? Bốn người đồ đệ cùng hỏi. Tộc trưởng vội nói Ông ấy chết rồi. Cái gì? Đám người lao thuần đều ngây ra tại chỗ. Qua một lúc lâu, Giê-păng-dung mới đau khổ cười nói. Có lẽ, vận mệnh đã sắp đặt rằng em phải chết. Chúng ta đi thôi. Bên cạnh có một thanh niên quát lên. Chạy đi đâu? Chạy hắc lòng bọn ta muốn tới là tới. Muốn đi là đi chắc. Tâm trạng của ngào trấn đang rất khó chịu. Cậu ta trở tay đánh bay tên thanh niên kia. Người bên cạnh lập tức tới đỡ, tên Thanh niên kia giận dữ nói: "Tất cả cùng xông lên, thả sâu độc, bắn tên, giết chết bọn họ." Rất nhiều người ở xung quanh dâng cùng lắp tên bắn tới phía họ. Bốn người lý Thanh Lôi bảo vệ bên cạnh La Thuần đông loạt ra tay, cản lại tất cả mũi tên gỗ. Bỗng nhiên, ngao trấn hãi hùng hô lên: "Mũi tên có độc." Bốn người vừa cúi đầu xuống nhìn, ngoại chờ Đường Hiệp dùng kiếm ra bàn tay nắm mũi tên của ba người còn lại đều đen như mực nước, hơn nữa còn đang lan tràn lên trên cánh tay. tên thanh niên kia cười ha ha nói: mặc cổ đi vào cơ thể chúng mày sẽ khiến toàn thân chúng mày hư thối rồi chết. Mau quỳ xuống cầu xin tao đi, tao sẽ giải độc cho chúng mày. vừa dứt lời, một luồng sáng lạnh màu bạc hiện lên. tên thanh niên kia che cổ họng, phun máu ngã ngửa xuống đất, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không cam lòng không giải được đâu. tao sẽ giết sạch từng người ở chỗ này. giọng điệu La Thuần âm u lạnh lẽo. trên tay xuất hiện một thanh phi đao. anh hất tay phóng ra, đâm thủng cổ họng một người đứng bên cạnh tộc trưởng. anh liên tục phóng phi đao, không tới ba giây đã có hơn mười người mất mạng. tất cả những người xung quanh đều hoảng sợ, ném cung tên chạy trốn chết. nhưng phi đao của La Thuần lại như có mắt, mỗi lần phóng ra chắc chắn sẽ có một người mất mạng mấy ngày liên tục tâm trạng của anh đều lo buồn không vui biết đầu dẹp bằng dùm không có hy vọng cứu được thì trong lòng lại càng ức chế bực bội không thể kiềm chế bây giờ bốn đồ đệ lại bị những người này tùy ý gây khó dễ tức mà không có chỗ xả phi đao trên tay anh giống như tấm bùa đòi mạng biến thế giới bên trong bức tường rào này thành địa ngục trần gian dừng lại mau dừng lại tập trưởng bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch Ông ta hét lớn. Màu giải độc cho bọn hắn, nhanh lên! Người đứng ở bên cạnh ông ta vội vàng bước tới, đưa một cái bình nhỏ ra, nói. Thoa lên da là được. Bốn người bồi đầy thuốc mỡ lên đầy lòng bàn tay đen nhánh. Chia một lúc sau, màu đen đã biến mất, da tay trở lại như bình thường. Lộ tinh lạnh lùng hầm hờ. Một đám không biết sống chết, chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Các người thật sự cho rằng mình là chúa tể của thế gian này chắc. Chúng ta đi thôi. Là thuần nản lòng thoái chí đỡ dẹp băng dùng rời đi. Bỗng nhiên, bên cạnh có một cô bé dân tộc miêu lao già, lớn tiếng bảo. Đợi một chút, tộc trưởng ô hai chưa chết, cháu sẽ đưa mọi người đến gặp ông ấy. Sắc mặt của tên tộc trưởng gầy loát chót kia liền thay đổi, phẫn nộ quát. đoán nhất, cháu nói linh tinh cái gì đấy? đoán nhất ngẩng đầu nói. Cháu không nói linh tinh, tộc trưởng ô hai chưa chết, cháu tận mắt nhìn thấy ông nhốt ông ấy ở trong hang động phía sau núi. Sao cháu dám xì nhục tộc trưởng ô hà? Tên tộc trưởng gầy loát chót, giơ tay ném ra một đống gì đó màu trắng. La Thuần đã sớm phát hiện, dùng phỉ đào càng lại. Nhìn tên tộc trưởng gầy loát chót kia bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói Còn dám động một đầu ngón tay, tôi sẽ giết chết ông, bắt ông ta lại. Lý Thành Lùi lập tức tiến lên, xách ông ta lên như xách một con gà con, Dùng sợi giày dưới đất trói ông ta lại, sợ ông ta bày ra cái trò quỷ gì, thế nên anh ta nắm sợi dây kéo ông ta đi ra sau núi. Đoán Nhất dẫn đường ở phía trước, vừa đi vừa nói. Mọi người đi theo cháu, cháu sẽ đưa mọi người đi tìm tộc trưởng ô Có người nghi ngờ nói. Đã ba tháng rồi, nếu tộc trưởng ô bị nhốt, cũng chỉ sợ đã sớm đi về cõi tiền. Không có chuyện đó đâu, Đoán Nhất kiên định đáp. Mỗi ngày, tập trưởng Oha đều báo mộng cho cháu, nói cho cháu biết ông ấy không chết. Chẳng qua, tảng đá phía sau núi quá lớn, cháu không rời nó đi được, nên không dám nói cho ai biết, sợ tên chát lý ác độc này giết cháu bịt miệng. Vóc dáng cô bé không cao, trông nhỏ nhắn đáng yêu, lại hùng hằng đạp tên tập trưởng bị bắt một phát. Lúc trước, cô bé không dám đứng ra, là vì sợ đám người lao thuần không đủ mạnh, nói ra sự thật sẽ không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng đến lúc thấy được sự giỏi giang mạnh mẽ của họ, khiến tên tộc trưởng chát lý hoàn toàn bị không chế thì mới dám ra mặt nói hết sự thật. Cả đám người rồng rắn núi đuôi nhau đi về phía sau núi, đoán nhất chỉ về phía một cái hang động bị sụp xuống, nói Chính là chỗ này. Dạo này cháu thường xuyên nhìn thấy cái hang động đó ở trong mơ. Chắc chắn là chát lý động tay động chân muốn hại chết tộc trưởng ô hà ở cái hang này. Nhưng lại lừa chúng ta rằng Tộc trưởng ô hà -ha ngã xuống vách núi. Chát lý gào to. Mày đừng có đổ tiếng xấu cho tao. Tộc trưởng ô hà -ha thật sự ngã xuống vách núi. Mày cũng không thể mở ra cái hang động bị sụp đá này đâu. Thanh Lôi, La Thuần nhìn thoáng qua lý thanh Lôi, Trên người lý thanh Lôi lập tức xuất hiện giáp đen huyền vũ. Anh ta hét lên, đánh một tàng đá khổng lồ cao bằng người thành bụi phấn. Mọi người xung quanh đều choáng váng. Lý Thanh Lôi giống như một con quái vật đánh vỡ vụn tảng đa lớn chặn ở cửa hang động. Không đến 10 phút đồng hồ, hang động đã được Lý Thanh Lôi dọn sạch thành một đường hầm dài. Vẻ mặt của trường tộc gầy loát chót, càng khó coi hơn nữa. Đào thông rồi. Bên trong, truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên của Lý Thanh Lôi. Nhóm người lao thuần lập tức đi theo vào bên trong. Ngao trấn đi trước dẫn đường. Đèn pin cầm tay tìm kiếm một màn ánh sáng sáng rực của cảnh tượng bên trong động. Trong không gian nhỏ hẹp phía cuối hang động, có một ông lão gầy gò như que củi ngồi khoanh chân ở đó. Đỉnh đầu của ông ta chốc chốc lại rơ xuống một giọt nước, sau khi giọt nước rơi vào lòng bàn tay thì ông ta lập tức liếm sạch, rửa bằng súng trong lòng hoang loạn, trong lòng nghĩ, hóa ra ba tháng này ông ta nhờ vào những giọt nước này mà sống qua ngày, điều này cần phải có quyết tâm và nghị lực cỡ nào. Tập trưởng Oha, tất cả những người trong tập đi theo phía sau đều quỳ gạp xuống vái lạy. Tên trưởng tập gầy luốt suốt kia, thì trên mặt không còn giọt máu nào, mệt mỏi ngã gục xuống đất. Tập trưởng Oha, cháu biết là ông vẫn chơi chết mà. Đóa nhất nhà vào lòng tập trưởng Oha khóc thút thít. Oha xoa thấp cô bé, cười hiền hậu. Ngay sau đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Chat lý, giọng nói lạnh lùng. Chát lý lòng muôn dạ thú, miêu hại nhốt tôi ở chỗ này, lập tức trừng phạt theo quy tắc của gia tộc, bọn đồng đảng cũng đuổi hết ra khỏi trại. Vâng. Những chiến sĩ dân tộc miêu lập tức bước ra, vừa đấm vừa đá lôi chát lý ra ngoài. Có người đem kiệu trúc đến khiêng ô hà lên, trong tiếng hò reo đi ra khỏi sơn động. Tất cả mọi người trong trại đều tụ tập trên bệ đá trước kia. Chát lý bị ném vào trong ngọn lửa và bị thiêu sống ngay tại chỗ Những người khác đều bị đuổi ra khỏi trại, vĩnh viễn không được trở về nữa. Xử lý xong một số việc nội bộ, lúc này, Ô Hà mới nhìn La Thuần và nói, Vị khách quý, mong cậu bỏ qua cho việc tiếp đón không được chú đáo của tôi. Không dám, La Thuần vội vàng đứng dậy, cúi thấp người và nói, Tập trưởng Ô Hà, chúng tôi theo sự chỉ điểm của thành vũ đến tìm tập trưởng ra bùa chú. Chỉ cần tập trưởng có thể cứu được vợ của tôi, tôi bằng lòng trả giá bằng bất cứ giá nào. ô hà dáng vẻ gầy khô, gầy đến nỗi chỉ còn mũi xương. nhưng hai mắt tinh anh lóe sáng. ánh mắt thăm dò cơ thể dẹp băng dung một chút rồi nói: khí huyết của cô ấy gần như đã cạn, sinh mệnh sống nay chết mày. nếu vào lúc mà cơ thể của tôi khỏe mạnh, có lẽ còn có thể cứu cô ấy. bây giờ chỉ e là lực bất tòng tâm rồi. lao thuần lo lắng nói: trưởng lão ô hà. Chỉ cần có thể cứu sống vợ tôi, tôi nguyện làm bất cứ việc gì cho ông. Người đứng bên cạnh ô hà giận dữ, nói Tộc trưởng, bà nãy hắn ta đã giết rất nhiều người trong tộc của chúng ta, sao lại vẫn muốn cứu bọn chúng chứ? Đoán nhất thành mình. Đó là do chát lý hạ lệnh phải giết bọn họ, lẽ nào người ta đứng im đợi chết sao? Đừng quên là bọn họ đã cứu tộc trưởng ô hà, nếu không thì mọi người chúng ta đã bị tên phản bội chát lý kia lừa gạt, đó mới là sự sỉ nhục thật sự đấy. Ô Hà xua tay nói Chát lý tàn bạo vô nhân tính Chuyện đó tôi biết Không liên quan gì đến mấy vị khách này Mọi người xung quanh nghe thấy Ô Hà nói như vậy Thì cũng không nhắc đến nữa Ô Hà do dự hồi lâu và nói Tôi bằng lòng cứu vợ của cậu Chỉ cần một điều kiện Khi mà cậu còn sống Thì phải bảo vệ sự bình an Của trại Hắc Long chúng tôi Được tôi đồng ý Lao Thuần lập tức đồng ý Chỉ cần cứu sống được Diệp băng dùng Cho dù bắt hai người mãi mãi Ở lại chỗ này luôn cũng được Ô Hà đứng dậy nói Đưa cô đến tổ lâm của tôi nhé Đoá nhất vội vã nói Nhưng tập trưởng Sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục Sao có thể làm phép Ô Hà lắc đầu nói Vị phụ nhân này không đợi được nữa rồi Ông nghỉ người một chút Đoá nhất cháu giúp ông sắp xếp cho tốt Thành hay bại thì phải mặc theo số phận thôi Vì tổ lâm là cấm địa, nên bốn người ngoài Lý Thành Lôi bị giữ lại do La Thuần đưa Diệp Bằng Dùng đi thẳng vào sâu trong trại. Đi qua một rừng trúc, trước mặt hiện ra một đại điện hùng vĩ và sạch sẽ. Bên trong hương khói lượn lờ, thở cúng vô số bài vị tổ tông. Ô ha và đoá nhất trầm hương, quỳ xuống đất dập đầu cúng bái. La Thuần cũng dẫn theo Diệp Bằng Dùng cùng cúng bái, trong lòng thầm khấn. Hy vọng. Các vị tiền bối phù hộ cho vợ của tôi bình an vô sự Phù hộ cho tộc trường ô hạ bình an vô sự Sau khi cung bài xong Bốn người đi qua bài vị Đi vào bên trong phía sau đại điện. Ở đây càng u tối hơn Mặc dù đã châm nến lên Nhưng cảnh tượng ở chỗ tối Vẫn rất khó nhìn rõ được Dưới đất giống như cả một tấm phản đá lớn Trên mặt điều khắc hoa văn rãnh lõm xuống kỳ dị Đoán nhất đưa diệp bằng dùng Và ngồi ở chỗ trung tâm nhất bắt đầu lấy đế cắm nến bằng xương thú và các vật khác dựa theo rãnh lõm xuống khảm vào. Ổ hà nằm phía sau tấm vải thừa ở bên cạnh nghỉ ngơi, trong phòng im phăng phắc. La Thuần và Diệp Bằng Dùng cách nhau khá xa. Từ đầu đến cuối, mắt hai người đều nhìn vào đối phương, không hề rời mắt chút nào. Nhìn, nhìn và nhìn. Khóe mắt Diệp Bằng Dùng dần dần ngấn lệ, trong mắt tràn đầy sự thùy mị dịu dàng lại dường như có mang theo một chút đau thương buồn bã. Trong lòng La Thuần khó chịu, dường như là anh muốn khóc lên, nhưng lại vẫn kìm nén giọt nước mắt lại. Nhìn cô mềm cười, nhò nhẹ nói. Em sẽ không sao đâu. Đột nhiên, Diệp Băng Dung rút điện thoại ra, gửi tiền nhắn đến. La Thuần mở ra xem, trên đó viết. Nếu như em chết đi, thì hãy để tiểu tình chăm sóc anh. Cô ấy là một cô gái tốt, gợp với em được không? Nếu không, dù em chết cũng sẽ không nhắm mắt. Phía sau còn kèm theo một hình mặt cười nghịch ngợm. La Thuần không thể kìm nén được nữa, nước mắt vỡ hỏa ra từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại. Trong lòng anh gào thét, nói Anh có đức hạnh vào bản lĩnh gì mà đáng để em yêu anh như vậy? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, đoá nhất vội vàng đi ra ngoài, bên ngoài thì thầm bên tai một hồi. Đóa nhất lại quay trở vào phòng Nói thầm bên cạnh La Thuần Trại Hắc Long có kẻ địch đến Hy vọng anh có thể đi giúp đỡ bọn họ Ở đây cứ giao cho tôi vào tập trường nhé Anh phải đảm bảo sự bình an cho bọn họ Yên tâm La Thuần lập tức đứng dậy Trước khi đi còn quay đầu lại Ấu yếm nhìn Diệp Băng Dung Bước nhanh ra phía ngoài Sau khi ra khỏi tù lâm Phía xa thấp thoáng truyền đến một hồi tiếng gào thét La Thuần lập tức tăng nhanh tốc độ bay nhanh về phía trước người bên cạnh đều thấy một tàn ảnh giống như là trận gió quần quận thổi qua, thậm chí đến bóng người cũng không nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ ngạc nhiên kêu lên anh ấy là siêu nhân em từng thấy ở trong truyện tranh châm biếm không phải siêu nhân thích mặc quần sịp ra bên ngoài cơ anh ấy là cao thủ võ thuật mới đúng tiểu lý phi đao bách phát bách trúng chiêu chiêu chiêu tường trại của trại hắc lòng đều được làm từ cây đại thụ cao chọc trời dễ ăn sâu trong lòng đất tương đương với tường trại bằng gỗ phía trên tường trại bóng người đông nghẹt, rất nhiều người trong tay đã kéo sẵn dây cung, đợi bắn cung tên ra bốn người lý thanh lùi hoài hoài đứng dựa vào đầu tường ngao chấn bức bối nói đám người này rốt cuộc là có đánh không ua quang quác đang nói cái gì vậy chứ muốn chửi chết kẻ thù sao bên dưới có người hiểu tiếng Hán Nghe thấy liền lớn tiếng chửi. Người của trại Hắc Long lại đi mời người ngoại tộc đến. Các người đã quên lời giáo huấn của tổ tông bộ lạc Hắc Miêu rồi sao? Trên tường trại cũng có người mắng chửi. Trại Hắc Nguyệt của các người cũng có tốt đẹp gì đâu. Trước kia, nhiều lần đánh lén bọn tao thành công, chẳng phải là vì đi nhờ vào dịch Pháp Long, làm con chó săn của ông ta. Dịch Pháp Long? Nghe thấy cái tên này, bốn người Lý Thanh Lôi đều đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trình. Dịch Pháp Long lôi thần là kẻ thù số một của bọn họ Đám người này lại có quan hệ với Dịch Pháp Long Thế thì hôm nay không thể tha cho bọn chúng được Cái nào là chó săn của Dịch Pháp Long Mau đứng ra chịu chết đi Thân hình cao lớn của Lý Thanh Lôi Đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác Một tiếng hét lớn giống như mặt đất bằng phẳng Bị sét đánh Chấn động đến mức tai của vô số người bên dưới vang lên tiếng ong ong dữ dội mày lại là kẻ nào, cũng xứng để gọi thằng tôn xanh của lôi thần. Cái cầm đầu của đối phương là một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi, ngạo mạn đứng ở vị trí trung tâm của vòng vây hình cung của người phía bọn chúng, lớn tiếng nói. Tao nói cho bọn mày biết, trại Hắc Nguyệt đã liên thủ với lôi thần, bọn mày chỉ có nước bó tay chịu chói, còn cứ cố tiếp tục chống cử, thì bọn mày sẽ bị tiêu diệt không chừa một kẻ nào. Chỉ có cung tên lạnh lẽo ở trên tường, đáp lại lời của hắn ta. Tên đó giận dữ, vùng tay nói Nổ tung cái trại này cho tao! Phía sau, lập tức có người bước lên, dương hỏa tiện lên, ngắm thẳng vào cửa trại. Vù! Một viên đạn tên lửa vừa được bắn ra, thì ánh sáng bạc lóe lên. Viên đạn tên lửa nổ tung tại chỗ, những người xung quanh bị nổ tan xương nát thịt. Không biết từ lúc nào, La Thuần đã xuất hiện trên tường, trong tay vân về thanh phi đao. Sắc mặt lạnh lùng nói với người phía dưới Chưa cần bọn mày nói là Không có chút quan hệ nào với dịch pháp lòng Thì hôm nay Tao có thể miễn chết cho bọn mày Tên trung niên cầm đầu kia Cười khà khà và nói Mày là cái thá gì Xem ra, căn bản là mày không biết Lôi thần là người nào Nói cho mày biết nhé Lôi thần bây giờ đã hợp tác và kết thành đồng minh Với tất cả gia tộc biết võ Ở phương Nam rồi Bọn mày không có chút khả năng đối trọi nào đâu Biết thức thời thì ngoan ngoãn quy thuận Tao thấy mày cũng có chút bản lĩnh Có lẽ có thể để cho lôi thần đào tạo cẩn thận Tương lai cố gắng lập công Tiên đô rộng mở Tao lập công cái con mẹ mày Lý Thành lôi sớm Đã không nhịn được nữa Chộp lấy một cột cờ lớn ở bên cạnh Và nhảy xuống Càn quét về phía trước Lập tức có mấy tên bị quật đến gãy xương chật gần Ba người ngào trấn cũng nhảy xuống Giống như sói vào bầy cừu Trong chớp mắt Đã có đến phân nửa số người bị giết chết, số còn lại thì gào trà khóc mẹ, chạy bán sống bán chết, nhưng lại bị phi đao của La thuần đuổi kịp, giết sạch không chừa một tên nào. Trong cấm địa tổ lầm, đoá nhất vội vàng đi từ bên ngoài về, thì thầm bên tai ô hà nói mấy câu, ô hà gật gật đầu, đứng dậy, nói với dẹp băng dùng. Chúng ta bắt đầu nhé! Ông ta sớm đã thay một bộ quần áo sạch sẽ đẹp đẽ vào, Trong tay cầm hai dụng cụ bằng xương kỳ dị mặt đối diện với một bức tượng khắc bên tường rồi quỳ xuống bái lạy trong miệng niệm thần chú huyền bí. Bầu không khí trong căn phòng, trong chớp mắt ngưng động lại. Giật băng dung ngồi ở ngay trung tâm càng cảm giác như trong phòng có một loại năng lượng thần bí. Trong lúc ồ hà không ngừng niệm thần chú thì loại sức mạnh này càng ngày càng mạnh hơn. Đột nhiên, chính ngọn đèn dầu đặt dưới sàn sáng lên Âu Hà cũng theo đó đứng dậy, đưa tay ra ấn vào chỗ rãnh lõm xuống ở dưới sàn. Lòng bàn tay của ông ta không ngừng dướm ra màu tươi. Thuận theo rãnh lõm xuống của hoa văn dưới sàn chảy xuống. Cuối cùng đã biến tất cả những hoa văn xung quanh người Diệp Băng Dùng thành màu đỏ máu. Tiếng niệm thần chú của Âu Hà càng ngày càng to rõ ràng, bắt đầu nhảy một điệu nhảy kỳ dị xung quanh Diệp Băng Dùng, Giống như nhảy điệu nhảy cây gậy thần thông Của đại thần vậy Đó nhất thấy sắc mặt của trường tộc Càng ngày càng trắng bệch ra Trong lòng cũng xô ruột lo lắng theo Cuộc chiến đấu bên ngoài trại Sắp đến hồi kết Toàn bộ kẻ địch đều bị tiêu diệt Người của miều trại tôn thờ Lao Thuần như thần linh Trong sự tôn kính đó Còn có cả sự kính sợ Lao Thuần không có tâm trạng Để tham gia ăn mừng thắng lợi với bọn họ Vội vội vàng vàng Chạy đến tổ lâm phía sau trại anh đến nơi lại bị đoá nhất chặn lại bên ngoài, nói với anh rằng bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của làm phép không thể bị quấy rầy Thế trời dần dần tối sầm xuống, trong lòng La Thuần càng căng thẳng hơn, đến nước cũng không muốn uống lấy một ngụm. Bỗng nhiên, trong từ đường truyền đến tiếng kêu thất thanh của Diệp Băng Dung. Trưởng lão ô ha! La Thuần và đoá nhất lập tức xông vào, thấy trong phòng cuồng phong nổi dậy, Dâu Tóc của tộc trưởng Ô Hà đã bạc hết rồi, tay chống cây gậy bằng xương trắng, và áo trước ngực bị máu nhuộm đỏ cả một khoảng lớn. Ông Ly Chát Hồng hai tay của ông ta giơ cao lên, điểm cuối của cây gậy xương trắng trong tay sáng lên ánh sáng màu đỏ rực, bao phủ toàn bộ cơ thể Diệp Băng Dung. Dung mạo của Diệp Băng Dung bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, tóc trắng chuyển thành trắng xám lại từ trắng xám biến thành màu đen. Nước da cũng vậy, da đang nhăn nhau trở nên căng mịn. Không đến ba phút, dung mạo của cô đã hoàn toàn hồi phục trở lại. La Thuần trong lòng kích động, không cầm lòng nổi, siết chặt nắm tay lại. Đúng vào lúc này, ô hà -ha nôn ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo ngã nhào xuống sàn. Ánh sáng màu đỏ của cây gậy sương trắng trong tay cũng biến mất. Tập trưởng ô hà! -ha. La Thuần bay lên trước, vườn tay ra đỡ lấy ông ta, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, vốn dĩ cơ thể ông ta đã gầy trâu xương, giống như đã không còn chút trọng lượng nào. Tôi, tôi thất bại rồi. Tập trưởng ồ hà cười gượng một tiếng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một vệt màu tươi, thở huồn hển hai tiếng và nói. Rất xin lỗi, vợ của cậu, chỉ có thể sống được 30 ngày. Sau 30 ngày, Cô sẽ giả nuôn mà chết. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ánh mắt tộc trưởng ồ hà rũ rượi, hơi thở yếu ớt, cuối cùng đã tắt thở hẳn. Tộc trưởng, Đoá nhất nhào đến, khóc lóc đau đớn tổt độ. Vốn dĩ, la thuần đang từ tâm trạng kích động lại trở thành lạnh giá tổt độ. Diệp băng dùng chậm rãi bước lên trước, khẽ vỗ vẩy bờ vai của đoá nhất. 30 ngày, đối với cô mà nói, đã đủ rồi. Điều duy nhất cảm thấy hổ thẹn trong lòng Đó chính là làm liều lụy đến tộc trưởng ô hà Khiến ông ta phải chết Một mạng sống đổ lấy ba mê ngày Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không đáng Không khí bi thương bao trùm toàn khu trại Tang lễ được cử hành luôn trong ngày La Thuần dẫn Diệp Băng Dùng và bốn đệ tử đến Quỳ bái hành lễ trước linh cữu của ô hà Trong lòng thầm hứa Tộc trưởng yên tâm Lời tôi từng nói thì sẽ giữ lời Tôi còn sống ngày nào thì trại Hắc Long sẽ bình an ngày đó. Nửa đêm, người dân của trại Hắc Long đều đã đi nghỉ, La Thuần ngồi trên đỉnh núi phía sau trại, ôm lấy Diệp Băng Dung, ngẩn ngơ ngắm những vì sao trên bầu trời. Trước kia, em chưa từng cảm thấy những vì sao trên trời lại đẹp như vậy, tiếc là những vì sao ở đây nhỏ hơn một chút. Diệp Băng Dung tựa vào vai anh thì thầm, La Thuần lại cảm thấy Bầu trời sao này thê lương vô cùng Dùng sức ôm chặt lấy cô và nói Nghe nói Những vị sao ở núi cô luôn rất to Anh đưa em đi ngắm nhé Em muốn đi biển trước Giệp băng dùng cười và nói Thực ra lớn như thế này rồi Nhưng em vẫn chưa từng đi biển Chúng ta kêu cả bố mẹ và băng bồng Cùng nhau đi biển chơi mấy ngày Sau đó đi hồ lô cô Đi ngắm cảnh sơn thủy ở Quế Lâm Đi Tây Hồ, đi Nam Soh đi chơi điên nầy. Đáng tiếc, thời gian ba ngày thì ngắn quá. La Thuần lộ ra nụ cười đau khổ. Dập bằng dùng vuốt ve hai má anh và nói: Anh đừng có đau lòng có được không? Tập trưởng O Hà cho chúng ta thời gian ba ngày để ở bên nhau. Em đã thay mãn nguyện rồi. Chỉ hận là trước kia chúng ta chỉ bận biệu với những công việc khác. Nếu không, sống hơn hai năm này, dù có thế nào đi nữa cũng chơi đủ rồi. Tại sao con người ta chỉ có khi sắp chết rồi mới biết bản thân mình muốn làm gì nhỉ? Anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho em. Trong đầu La Thuần suy nghĩ đến tất cả những khả năng tiếc là thời gian 30 ngày quả thực quá ngắn rồi cho dù muốn chuẩn bị cũng không kịp. Lẽ nào thật sự chỉ có thể dương mắt chưng chừng nhìn dẹp băng rung chết đi sao? Lần đầu tiên La Thuần cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm Hai ngày sau, La Thuần nghe theo lời của Diệp Băng Dung, đưa cô và bốn đệ tử xuất phát, cùng nhau đi xuân thành xuang ngoạn, không ngờ vừa xuống máy bay đã gặp một người quen. Dương Hải Quân. Diệp Băng Dung cau mày lại, tên này là người mà cô căm hận chán ghét nhất, không ngờ lại gặp hắn ta ở đây. Dương Hải Quân từng là người đàn ông mà cô tán thưởng nhất, thậm chí trong sâu thẳm nội tâm cũng có chút thích hắn ta cô từng nghĩ rằng người tuấn tú phóng khoáng có học thức như thế này mới xứng với mình nhưng sự thực đã chứng minh cô quá chi là sai lầm bây giờ mỗi lần nghĩ về dương hải quân diệp băng dung liền cảm thấy trên mặt nóng rát hổ thẹn với bản thân đây là vết nhơ của cả cuộc đời cô có làm thế nào đi nữa cũng không thể xóa sạch được dương hải quân thấy diệp băng dung và la thuần tưởng chừng như là thấy yêu ma quỷ quái vậy bị dọa đến nỗi nói không nên lời hắn ta đã từng được nghe nói đến sức mạnh của La Thuần trong nháy mắt tiêu diệt vua Đông Bắc đẳng cấp thực lực và quyết đoán như vậy là điều mà một nhân vật nhỏ bé như hắn ta cả đời cũng không có hy vọng đuổi kịp được đi bên cạnh Dương Hải Quân còn có mấy người thanh niên cả trai cả gái ăn mặc không hề tầm thường mấy người con trai này sau khi nhìn thấy Diệp Bằng Dùng thì hai mắt đều sáng lên muốn mượn cơ hội này trò chuyện làm quen, hỏi. Hải quân, đây là ai vậy? Cậu quen à? môi dương hải quân run sợ, không biết có nên nói thật không. Cậu sợ gì vậy chứ? Bọn họ rất lợi hại ư Một tên thanh niên, trường 18-19 tuổi trong đám, lấc lơ lấc láo, nhìn nhóm người lao thuần, kiểu như là muốn thể hiện một chút trước mặt người đẹp. Một người khác bên cạnh cũng ngạ mạn, nói. Sau lưng cậu có lôi thần trong lưng, phóng tầm mắt nhìn xem, Trên đời này, người dám đắc tội với cậu có được mấy người. Đừng sợ, giới thiệu cho mọi người đi. la Thuần không muốn lãng phí thời gian với mấy tên run dế này, vị lấy vai diệp bằng dùng và nói. Chúng ta đi thôi, qua bên kia đợi một chút, bố mẹ sắp xuống máy bay rồi. Đám người kia cho rằng la Thuần sợ rồi, cùng cười phá lên. Cái tên thanh niên lức lỡ lức láo kia cười và nói. <cười> người đẹp đừng đi mà, để lại số điện thoại đi, tối chúng ta sẽ hẹn họ. Sắc mặt La Thuần lạnh lùng, khẽ quay đầu lại và nói "câm miệng! Lý Thanh Lôi bước nhanh lên trước, trực tiếp túm chặt lấy cổ của tiền thanh niên đó, nhấc bồng lên Bộp bộp bộp bộp, liền mấy cái bạt tay lên mặt hắn Tát đề nỗi miệng hắn ta ướng máu ra Mấy tên bên cạnh giận dữ quát lớn Mau thả tay ra! Giờ nắm đấm lên cùng lúc lao vào đánh Lý Thanh Lôi Mấy tên thanh niên này đều là cao thủ nội kình đỉnh cao Nhưng trong mắt Lý Thanh Lôi thì căn bản chẳng đáng để chú ý tới. Dù cho mấy người đánh lên người mình nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích giống như cột điện bằng sắt. Ngược lại, mấy tên này đều bị chấn động đến nỗi cổ tay đau nhói xém chút nữa là đến xương tay cũng gãy luôn. Lý Thanh Lôi lạnh lùng hơn một tiếng ném tên thanh niên kia xuống đất giống như ném một con chó chết ánh mắt sắc lạnh lừa mấy tên kia một lượt rồi quay người rời đi. Lúc Ngao Trấn đi qua cười hi hi và nói Mấy cậu, tôi khuyên các cậu về sau nói chuyện tử tế Lần sau còn để bọn này gặp nữa Thì không phải chỉ đơn giản là tát như vậy nữa đâu Lộ tình đá một đá lên nửa dưới của tên thanh niên kia Xi một cái và nói Đồ không biết xấu hổ Đàn ông chả có mấy ai tốt đẹp cả Giữ lại cũng chỉ phá hoại Giúp mày cắt đất đi cũng là trừ hại cho dân chúng Tên thanh niên kia gào to thảm thiết một tiếng ôm lấy đũng quần đau đớn xen xì rõ ràng là hàng họ đã bị phế rồi. Đường hiệp vuốt vuốt cán của thanh kiếm khinh bỉ rời đi. Cậu ta ra tay là muốn giết người nhưng tên này vẫn không đủ tư cách để cậu ta giết. Nhì nhóm người lao thuần dần dần đi xa mấy tên thanh niên này vội vàng đỡ tên dưới đất dậy có một tên trời bới. Còn tiện nhân này xinh đẹp như vậy mà xuống tay độc ác quá mẹ kiếp. Lần sau để ông mày gặp lại sẽ giết chết à ta Có một tên đột nhiên nhớ ra gì đó Sừng sốt nói Tôi nhớ ra rồi Nghe nói tiểu lôi thần La Thuần ở Hà đồng có một người vợ vô cùng xinh đẹp Hơn nữa hắn ta có bốn người đại tử Ai ai cũng đều là tông sư thiên cảnh Không lẽ lại chính là hắn ư Những tên khác sắc mặt cũng đều thay đổi Ngờ vực hỏi Hắn ta đến đây làm gì Chuyện này phải nhanh chóng báo với Tam thiếu gia của nhà họ Diệp. Sợ cái gì? Cậu quên vị thiên nhân gần đây đã đến nhà họ Diệp rồi ư? Lôi thần người ta đều đã nói rồi, La Thuần dám đến thì chỉ có đường chết. Hơn nữa, thực lực của người ta chúng ta đều đã thấy rồi. Nghĩ đến thực lực khủng bố của vị thiên nhân đó, trong mắt mấy tên thanh niên này đều cuồng nhiệt không gì bằng. La Thuần cùng Diệp Băng Dung ăn chút điểm tâm ở gần sân bay. Không lâu sau, vợ chồng Diệp Thái và Diệp Băng Bồng đều đã xuống máy bay. Bọn họ sớm đã nghe nói về chuyện của Diệp Băng Dung. Hai bên gặp mặt, cả nhà đều ôm lấy nhau và khóc lóc đau thương. La Thuần trong lòng hồ thẹn, thân là người đàn ông, lại không bảo vệ được vợ của mình. Diệp Băng Dung đến nông nỗi này, anh phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Tiểu Thuần, con cũng đừng tự trách mình. Diệp Thái có thể thấu hiểu được cảm giác này. Ông ta lau mắt, vỗ vai La Thuần và nói Bằng Dung vẫn còn chút thời gian cuối cùng Chúng ta cùng nó đi hết quãng thời gian này Làm cho nó vui vẻ La Thuần lặng lẽ gật đầu Khó chịu đến muốn khóc Ở trên chiến trường Anh từng đối đầu với sống chết Nhưng chưa có một lần nào Khiến anh cảm thấy đau đớn và ân hận nhiều vậy Mấy người bọn họ cất dấu nỗi buồn lại Giệp Bằng Dung lau nước mắt và nói Chắc là mọi người đói bụng rồi Con nghe nói Xuân Thành Tiểu gia là khu ẩm thực ngon nhất mọi thời đại ở Điền Quế, chúng ta đi ăn thử nhé. Được, chúng ta mau đi thôi. Mọi người thuê hai cái xe, cùng nhau đi đến Xuân Thành Tiểu gia ở trung tâm thành phố. Sau khi đến nơi mới phát hiện ra, ngoài cổng xe đông như kiến, cả cái tiểu lâu không hề ít người, giống như là đang tổ chức bữa tiệc gì đó vậy. Ngoài cửa có vệ sĩ đưa tay ra chặn lại và nói Xin mời đưa thiệp mời Lý Thanh Lôi chừng mắt nói, "Chúng tôi đến ăn cơm cần thiệp mời gì chứ?" Tiên vệ sĩ kia cũng không vui vẻ gì và nói, "Hôm nay, Xuân Thành tiểu gia được Dịch Tam thiếu gia bao hết rồi, nếu các người đã không có thiệp mời thì nhanh đi đi, đi đến chỗ khác mà ăn." Dịch Tam thiếu gia mắt ngáo trừng nheo lại hỏi, "Dịch Tam thiếu gia mà anh nói có quan hệ gì với Dịch Pháp Long vậy?" Sắc mặt tên vệ sĩ đó thay đổi và nói, Anh dám xứng thẳng tên của lôi thần ngao Trấn cười hà hà và nói Lôi thần là cái quái gì Quốc gia cho tao Một tay anh ta nhấc tên vệ sĩ đó lên Ném ra ngoài Dẫn đầu đi thẳng vào bên trong diệp băng dung nói Thế này không hay cho lắm Hay là chúng ta đến chỗ khác đi La Thuần dịu dàng xoa đầu cô và nói Không cần lo lắng Bắt đầu từ hôm nay Tất cả những nguyện vọng của em Anh đều có thể giúp em thực hiện Bên trong phòng khách, người đồng như kiến. Sau khi mấy người đi vào trong, trong nháy mắt đã hòa vào trong biển người. Khi tên vệ sĩ đó tìm đến cửa, đã không còn thấy bóng người. Trong lòng lo lắng, vội vàng sắp xếp người đi tìm kiếm. Mấy người đi lên phòng ăn trên tầng 2, thấy ở đây bày kiến bàn ghế, hình như sắp đưa thức ăn lên. Chính người La Thuần không hề khách sáo, chiếm ngay một cái bàn. Lập tức có nhân viên phục vụ bước đến dâng trà rót nước. Ở bàn bên cạnh có người nói Ngài nói lần này dịch tam thiếu đặc biệt đến bàn chuyện hợp tác với nhà họ Bạch hôm nay tổ chức tiệc rượu tôi thấy khả năng cao là đã bàn bạc thành công rồi thu tóm được nhà họ Bạch sau này lôi thần chính là hoàng đế ngầm của cả cái hoa nam rồi Thực ra không phải là nhờ vào một vị thiên nhân của nhà bọn họ sao Ngài nói là người thân của lôi thần Thiên nhân gì người đó chẳng qua là cao thủ lợi hại hơn cường giả không cảnh một chút thôi mà Đừng chém gió nữa, người tập võ chúng ta đều biết không cảnh đã là cáo nhất rồi. Chẳng lẽ còn có nhân vật lợi hại hơn sao? Đồ thiền cận, người ta không tập võ. Ngài nói là tu tiên đó, là nhân vật thần bí đến từ tần lĩnh. Tôi từng nhìn thấy thực lực của người đó. Một ngón tay đã có thể di rời được một ngọn núi giả. Anh nói xem có lợi hại không chứ? Dù sao thì đợi đến khi anh tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết thôi. Lúc này, một nhóm người từ bên ngoài bước vào Rất nhiều người đều đứng dậy, lần lượt nói. Dịch Tam Thiếu Gia đến rồi. Rất nhiều người lũ lượt bước đến, chào hỏi với Dịch Tam Thiếu Gia. La Thuần Liếc nhìn sang chỗ đó, thấy Dịch Tam Thiếu Gia là một chàng trai sáng sủa, khoảng 30 tuổi. Hắn liên tục chào hỏi và trò chuyện với mọi người xung quanh, trông thật sự rất hòa hợp. Theo bên cạnh hắn còn có một ông lão chừng năm 60 tuổi, mặt mày ông ta niềm nở, bật cười hà hà, nói. Chắc mọi người vẫn chưa biết, mấy hôm trước, dịch tam thiếu gia đã đột phá đến không cảnh và trở thành cường giả không cảnh chưa đến 30 tuổi rồi. Chuyện này rất hiếm gặp trong lịch sử giới võ thuật của chúng ta đấy. Mọi người thấy vô cùng kinh ngạc, líu lưỡi nói. Dịch tam thiếu gia thông minh sáng dạ, không hồ là thiên tài của giới võ thuật phía Nam. Tôi thấy, dịch tam thiếu gia phải là người đứng đầu trong thế hệ trẻ đấy. Đó là điều hiển nhiên. lô thần tiên sinh là nhân vật nhiều thế nào... Sao có thể dạy dỗ ra một người con trai kém cỏi được Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa Nhà họ dịch sẽ đứng đầu cả giới võ thuật Dịch tam thiếu gia mỉm cười không nói gì Nhưng nét mặt ít nhiều cũng có vẻ khá đắc ý Đột nhiên phía sau đám người có một người lên tiếng Dịch tam thiếu gia có tài năng trời ban Chắc chỉ có tiểu lôi thần của Hà Đông đó Mới có thể so bì được Tôi nghe nói người ta bây giờ mới 25-26 tuổi thôi Nghe thấy cái tên tiểu lôi thần, đại sảnh đột nhiên im phang phắc, sắc mặt của dịch tam thiếu gia cũng hơi khó coi. Ai cũng biết, Lao Thuần đã là nhân vật đỉnh cấp trong không cảnh từ lâu. Anh vừa có thể xuống lọc nùa dưới lòng đất tìm kho báu, vừa có thể đánh bại ba đại cường giả không cảnh liên thủ. Dù dịch tam thiếu gia có tài năng thiên bẩm cao đến mấy, cũng không bằng một nửa của người ta. Ông Lão đi theo dịch tam thiếu gia không vui nói. Tôi đã từng gặp vị thiên tài mà lôi thần tiên sinh mời đến. Ở trước mặt vị thiên tài đó, cái người được gọi là tiểu lôi thần kia chỉ như con kiến hôi thôi, không có gì gây gớm cả. Và lại, cho tiêu diệt được La Thuần là xong chuyện rồi. Dịch Tam thiếu Gia cũng cần phải đến tần lĩnh tu hành với vị thiên tài đó. Đến lúc ấy, một tên tiểu lôi thần có là cái thá gì nữa? Thì ra là vậy. Rất nhiều người trong đại sảnh vừa kính nể vừa ngưỡng mộ Dịch Tam thiếu Gia Hắn có thể tu hành cùng thiên tài, chứng tỏ tương lai cũng sẽ giỏi giang hệt như vị thiên tài đó. Ông lão kia nói, không tàn cậu nữa, mời mọi người ngồi. Hôm nay, chúng tôi mời mọi người đến đây. Thứ nhất là để thưởng thức cao lương mỹ vị của Xuân Thành chúng tôi. Thứ hai, cũng là để tuyên bố chuyện hợp tác giữa nhà họ Bạch Tồi và nhà họ Dịch. Nếu các vị muốn gia nhập lên mình, lát nữa cứ việc tới tìm tôi là được. Dịch tam thiếu gia bị cao đến ngồi ở vị trí đầu tiên ở phía trên nhất, có người hỏi. Ngài nói, tiểu lôi thần là nhân tài mới nổi ở phía Bắc, còn đang làm việc cho quốc gia, thực lực thâm sâu khó lường. Hơn nữa, anh ta còn kết thù với lôi thần, dịch tam thiếu gia ra ngoài một mình thế này, có sợ gặp nguy hiểm không? Ông lão họ bạch ở bên cạnh đáp. Các người đều bị hắn dọa cho sợ mất mặt rồi, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có kinh nghiệm gì thôi. Hôm nay, dịch tam thiếu da ra ngoài, đương nhiên đã có chuẩn bị ổn thỏa. Dù hồ thanh có đến thì cũng phải chết. Lúc này, thức ăn đã bắt đầu được mang lên. La Thuần chuyên tâm gấp thức ăn cho Diệp băng dùng. Anh vốn chẳng bận tâm đến đám người này, căn bản không để lời nào lọt lỗ tai. Đám người đang ăn uống vui vẻ. Đột nhiên, tên vệ sĩ lúc trước dẫn người xông vào, chỉ vào đám người La Thuần, nói. Chính là bọn họ, ban nãy họ xông thẳng vào đây, còn an nói lỗ mãng về lôi thần tiên sinh, gọi hẳn tên thật ra. Người thanh niên mặc áo trắng ở bên cạnh gã vệ sĩ, dầm mặt xuống, đi tới, nói. Các người rốt cuộc là ai? Đứng hết dậy, ngoan ngoãn đi theo tôi. Dường như la thuần không nghe thấy, anh múc một chén canh cho Diệp Bằng Dùng, cẩn thận thổi nguội cho cô, sau đó tận tay đút cho cô ăn. Ngao chân đứng dậy, cười hè hè, nói. Người anh em này đừng gấp gáp, Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói, tôi đảm bảo sẽ cho anh một đáp án vừa ý. Người thanh niên áo trắng đó lạnh mặt đáp. Loại cậu mà cũng đòi nói chuyện riêng với Bạch song long tôi. Tôi nhắc lại lần cuối, đây là địa bàn của nhà họ Bạch chúng tôi. Tất cả đứng dậy, cút hết ra ngoài cho tôi. Lúc này, lại có người đi từ bên ngoài vào, cười nói. Bạch thiếu gia, lâu rồi không gặp. Thì ra là Dương Hải Quân và mấy người lúc trước đã đến. Bạch Song Long ngoảnh lại mỉm cười, nói Đến rồi đây à? Mời vào trong ngồi, tôi đang xử lý chút việc Lan nữa sẽ lập tức qua ôn chuyện với mọi người ngay Sau khi nhìn thấy La Thuần Mặt của mấy người đó lập tức biến sắc Họ đứng im tại chỗ không nói gì Bạch Song Long nghi hoặc hỏi Các vị quen bọn họ à? Mấy người này bỗng dưng vô cớ xông vào buổi tiệc của chúng tôi Nếu các vị quen biết họ Thì hãy dạy cho họ biết quy tắc Dương Hải Quấn lắp bắp nói Anh ta... anh ta... anh ta là La Thuần La Thuần? La Thuần nào? Bạch Xăm Long là con cháu nhà họ Bạch nên không quan tâm đến chuyện của phía Bắc lắm dù anh ta loáng thoáng nghe trường bối nhắc đến người này nhưng không bận tâm lắm nên không nắm rõ được tình hình anh ta quyết phải đuổi mấy người này ra trước rồi tính anh ta ngoảnh lại nhìn đám người La Thuần nói Tôi mặc kệ các người có lai lịch thế nào Dám động đến người nhà họ bạch tôi, thì chỉ có một con đường chết. Các người tự đi, hay để tôi gọi người tiễn đây. Thời đám người La Thuần vẫn ngồi im bất động, anh ta phùng tay nói. Xông lên cho tôi, lôi họ ra ngoài. Vệ sĩ ở phía sau anh ta, lập tức xông lên. La Thuần lại đuôi cho dẹp bằng dùng một muỗng canh nữa, sau đó hờ hững nói. Đừng làm phiền sơ đương của các người dùng bữa. Lý Thành lôi đứng bật dậy giơ tay tóm lấy một tên vệ sĩ trong số đó đánh bay mấy người ở phía sau xông lên cũng đều bị đánh ngã xuống đất kêu gào đau đớn bạch song long tức giận quát anh dám ra tay tiếng động ở bên này chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của mọi người ông lão họ bạch đó cao mày nói song long cháu đang làm gì thế bạch song long vội đáp không có gì ạ chút chuyện nhỏ ấy mà cháu sẽ xử lý nhanh thôi Làm nhanh đi. Ông ta mất kiên nhẫn nói. Sau đó, tiếp tục trò chuyện với dịch tam thiều gia. Bạch song long sầm mặt xuống, nhìn Lý Thanh Lồi, nói. Nếu các người đã không biết sống chết, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Bị chủ nhà phê bình, anh ta chút giận hết lên người Lý Thanh Lồi. Anh ta ruốt con dao găm ở hồng già, đâm về phía Lý Thanh Lồi. Tôi sẽ cho anh biết, đắc tội với nhà họ bạch tôi, thì sẽ có kết cục như thế nào. Bạch song Long khẽ quát một tiếng, hung tợn đâm con dao vào chân Lý Thành Lôi. Nhưng con dao này lại như cắm vào một miếng gân bò mềm dẻo. Bạch song Long không đâm dao vào được, ngược lại tay anh ta còn bị bắn ra. Khi anh ta đang thầm thấy kinh ngạc, Lý Thành Lôi đã tung một quyền, đánh anh ta bay ra ngoài, xô đổ mấy cái bàn. Trong đại sảnh nháo nhào cả lên, mọi người đều đứng hết dậy. Ông lão họ bạch đó đứng dậy quát. Cái nào gây sự ở buổi tiệc của nhà họ bạch tôi? Ngào Trấn cười hà hà bảo Ngại quá, chúng tôi chỉ đến dùng bữa thôi Nhưng cái tên bạch song long gì đó của nhà các ông Cứ đòi đuổi chúng tôi đi cho bằng được Còn rốt giao định giết đại sư huynh của chúng tôi Chúng tôi chẳng may đánh trả, thật xin lỗi Rốt của các người là ai? Ông lão họ bạch biết thực lực của cháu trai mình Anh ta còn bị đánh bay bởi một chiều Thì chắc chắn những người này có lai lịch không đơn giản Ông ta hướng mắt về phía La Thuần, mặt bỗng biến sắc, quát lớn. Cậu là La Thuần? Lúc này, tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều đã nghe thấy. Ai nấy đều ngoái lại nhìn La Thuần, muốn nhìn xem tiểu lôi thần có thể so sánh với lôi thần, rốt cuộc là người như thế nào. La Thuần có vóc dáng vạm vỡ, mặt mày sáng sủa, có thể dễ dàng khiến người ta cảm nhận được khí chất quân nhân trên người anh. Nhưng Diệp Bằng Dùng ở bên cạnh anh Còn thu hút người khác hơn Dẫu sao Một người phụ nữ đẹp nhờ này Cũng rất hiếm có Dù sắc mặt cô tiêu tuệ Nhưng vẫn có một vẻ đẹp kiều diễm lạ thường Lúc này La Thuần với Diệp Bằng Dùng Đang đối mắt nhìn nhau Trên gương mặt của hai người họ Đều có nụ cười dịu dàng Như thế mọi người ở đây đều là không khí Trong mắt họ chỉ có đối phương Diệp Tam Thiếu Gia chậm rãi đứng dậy nói Xuất hiện đúng lúc đấy. Anh giết chết em trai tôi. Tôi vẫn chưa tìm anh tính sổ mà anh đã tự vác xác đến rồi. Ngao trấn lắc đầu chép miệng nói. Nhà họ dưới các người đúng là chẳng thiết tha thể diện gì cả. Thằng em vô dụng nhà anh dám tơ tư tưởng đến sư nương và sư muội của tôi nên tự hại chết mình thôi. Tôi còn chưa nói đến chuyện ông già nhà anh nhân lúc sư phụ tôi bị thương để đánh lén đâu. Còn hại sư nương của tôi chỉ sống được 30 ngày nữa. Lão già lùi thần khốn kiếp nhà anh là kẻ thù số một của hội võ thuật tinh hà chúng tôi. Anh đã bảo ông ta rửa sạch cổ để cho chúng tôi chưa? Dịch tàm thiếu gia hầm hờ nói, Đám chó má các người, đến một ngón tay của em tôi cũng không bị kịp, chết thì cũng chết rồi, còn dám nhắc đến chuyện báo thù với tôi. Ô hay, mẹ nó nữa! Ngao trấn chán nản nói, Tôi bảo này, sao đạo đức của nhà họ dịch các người đều thối tha như thế hả? Coi mình là thần thật hay sao? Lộ tính ở một bên tiếp lời. Thế là sư huynh không biết rồi. Trên đời này có rất nhiều người quá huynh hoàng nên đã bị thần kinh. Tôi thấy cả cái nhà này điên hết rồi. Sư huynh phế lời với đám tâm thần làm gì? Cẩn thận bị lây bệnh đấy. Chuẩn không cần chỉnh. Nào chấn lập tức im bặt, nhìn trai ngó phải, như thật sự đã bị những người này lây bệnh. Hai người đấu võ mồm, kẻ sướng người họa, chọc chó sắc mặt của dịch tam thiếu gia khó coi kinh khủng, Hắn gật đầu cười nói Được lắm, để lát nữa tôi xem Các người còn mạnh miệng được nữa không? Hắn tung người lên Thoáng cái đã đến trước mặt Lý Thanh Lồi Sau đó tung trường đánh vào mặt của anh ta Lý Thanh Lồi chỉ thấy Mỗi mình người thấy một mùi hương thơm ngát Thoáng cái Anh ta thấy đầu óc vang vất Vội nhảy ra nói Anh dùng độc Dịch tam thiếu gia cười hà hà nói Đối phó với đám cặn bã các người Đương nhân phải sử dụng chút bàn lĩnh đặc biệt rồi. Hắn khum múa hai tay, trong tay áo chợt có rất nhiều bột mịn bay ra, thấy hắn sắp làm bẩn đồ ăn trên bàn, La Thuần giơ tay tung một trường trên không trung, ánh điện trên tay lập loè, đẩy chân khí mãnh liệt ra, đánh tan chỗ bột mịn đó. Còn bản thân dịch tam thiếu gia thì bị luồng kình khí hùng hậu đó đánh cho lùi lại, suýt nữa học máu. La Thuần nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt cảnh cáo. Đừng làm phiền chúng tôi dùng bữa Bốn người ngào chấn đều đứng hết dậy, tung người bổ nhào về phía dịch tam thiêu gia Lý thanh lôi dẫn đầu toàn thân anh ta đâm sầm vào dịch tam thiêu gia như con gấu lao vào cái cây dịch tam thiêu gia vừa đứng vững lại miễn cưỡng bị trúng một cú này ngào chấn đã chạy từ phía sau đến hai luồng chân khí lượn vòng theo hai cánh tay cậu ta bắn vào giữa lưng của dịch tam thiêu gia đòn trí mạng hơn nữa là đường hiệp lao từ trên cao xuống, thân kiếm thon dài của cậu ta như con rắn độc, có thể đâm xuyên qua đỉnh đầu dịch tam thiêu gia bất cứ lúc nào. Dẫu sao dịch tam thiêu gia cũng mới vừa đột phá đến không cảnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, trong lúc rơi vào nguy hiểm, hắn vội vàng chạy trốn. Ba người ngào chấn cùng hợp sức đánh cho hắn vô cùng chật vật, suýt nữa bị thương. Ông lão họ bạch định ra tay giúp đỡ. Nhân đã bị lộ tình trạng lại. Vì cô có tài năng trời phú hơn người, với sức mạnh tinh tú, mới vài tháng tốc độ bay đã cực nhanh, cô đã đột phá đến cảnh giới khí luân. Khi đối mặt với ông lão họ Bạch là cường giả không cảnh này, cô cũng không hề bị yếu thế. Mọi người ở xung quanh xem đến mức chấn động trong lòng, đều thắc mắc đồ đệ của La Thuần rốt cuộc là quái vật phương nào, chọn bươm một người ra chiến đấu cũng có thể bất phân thắng bại với cường giả không cành. Lúc này, người nhà họ Bạch nghe tin đều đã chạy tới. Họ vội vàng đi giúp ông lão họ Bạch. Nhưng người mạnh nhất trong số này mới chỉ là Tổng sứ Thiên Cảnh. dáng người lộ tình như điện, hai tay như hòa làn. Mỗi khi cô ta ra tay, đều sẽ có người bị gãy xương. Thoang cái, phía đối phương đã có mười mấy người ngã xuống. Dịch tam thiếu gia ở một phía khác, đã rơi vào tình thế nguy cấp đến tính mạng. La Thuần ngại uồn ào, lập tức bắn một thanh phi đao ra. Dịch tam thiếu gia hét lên một tiếng thảm thiết. Bàn tay của hắn đã bị cờ đất rơi xuống đất. Hắn không dám đứng ngây xa nữa, tức tốc phá cửa sổ bỏ chạy. Nhà họ bạch ở phía khác, thấy nhân vật chính đã bỏ chạy. Ai nấy đều sợ đến mức chạy chối chết. Thoáng cái, đã chẳng còn một bóng người. Trong đại sảnh lập tức trở nên trống trải. Chỉ có một đống bẻ bụn dưới đất Cơm canh nước nồi cũng vùng vãi Cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi Em vẫn muốn ăn bánh quẩy xào hẹ Sẽ bằng dùng ở một cái Vì giữ dáng Nên trước giờ cô không dám ăn nhiều Hôm nay cuối cùng cũng được ăn thỏa thích rồi La Thuần gọi nhân viên phục vụ Đang trốn ở góc phòng Bảo nhà bếp làm thêm một phần bánh quẩy xào hẹ Nhanh lên Ngào Trấn thúc giục nói Mau, mau lên, chạy đi Lý Thành lôi dứt khoát lôi nhân viên phục vụ vào bếp, trực tiếp đốc thúc đầu bếp nấu nướng. Không lâu sau, ông chủ và nhân viên của cả nhà hàng đều bị gọi tới bừng canh rót nước. 13 người đầu bếp đứng ở một bên giới thiệu về món ăn, hệt như đang hầu hạ vua chúa thời xưa. Sau khi đã ăn no uống say, bọn họ thỏa mãn rời đi, tham quan cảnh đẹp ở cả Xuân Thành, sau đó lại thuê một chiếc xe nhà siêu rộng đi xuyên đêm đến Quế lâm chuẩn bị du ngoạn non nước. Khi chiếc xe chạy đến một vùng núi hoang Vô, Diệp Băng Dung thấy mặt đất phủ đầy tuyết, được ánh trăng tròn bên ngoài chiếu rọi, cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng quái lạ, cười nói: "Anh nói thử xem, nếu chúng ta nướng thịt ở đây thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ vui lắm." Lý Thanh Lôi ngồi phía trước lái xe, lập tức quay đầu xe lại, lái xe đến vùng đất trống bên cạnh, đồ ăn thức uống trên xe đều đủ cả thậm chí còn có cả thiết bị karaoke. Vì vậy, bọn họ đi chặt củi, nhóm lửa, ngồi quây quần bên nhau, vừa nướng thịt vừa thay phiên hát karaoke. Đây là lần đầu tiên họ có trải nghiệm như thế này, nên thấy vô cùng mới mẻ. Khi đến lửa Diệp thái hát, Diệp bằng dùng vỗ tay cười nói. Con chưa được nghe bố hát bao giờ? Đường Thiền mỉm cười đáp. Bố con còn chưa từng hát trước mặt mẹ, ông ấy bảo thà chết cũng không muốn hát. Diệp Thái ngượng ngùng gãi đầu bảo Tôi hát dở lắm Ông ta thật sự ngại Tự bêu xấu mình trước mặt nhiều người như thế này Nhưng trông thấy ánh mắt mong chờ Của con gái Trong lòng ông buồn bã Ông gật đầu nói Được, tôi hát một bài Mọi người đều im lặng lắng tai nghe Diệp Thái chuẩn bị một lúc lâu Sau đó cất giọng Này em gái Em dám đi về phía trước Ông ta vừa cất tiếng hát Tất cả mọi người đều phì cười Chất giọng lạc lõng đặc thù Quả thật quá buồn cười Thấy con gái cười vui vẻ Dù hát khó nghe Diệp Thái cũng gắng gượng hát tiếp diệp băng bồng không nhịn được nói Thôi bố đừng hát nữa Con sắp không chịu được nữa rồi Cái kiểu hát lạc quẻ này của bố Đúng là con muốn học cũng khó đấy ạ Đột nhiên Có ánh đèn sáng lên ở phía xa Mười mấy chiếc xe đang phóng từ trong cát bụi đến Vây tròn bọn họ lại Ánh đèn chói mắt khiến mọi người đều phải hiếp mắt lại. La Thuần thầm nổi giận. Anh vung tay lên, liên tục phóng phi đao ra, đâm vỡ hết đèn của mấy chiếc xe này. Dịch tam thiểu ra dẫn người bước xuống xe, hắn sầm mặt nói. Vui vẻ quá nhỉ? Các người thoải mái tự tại thật đấy. Đáng tiếc tôi đã bị cột tay, trở thành người tàn phế rồi. Lúc trước tôi không tiện dùng vũ khí bí mật ở trong nhà hàng. Bây giờ, đến lúc chết của các người rồi cương thịnh nộ vô hình trỗi dậy trong lòng la thuần. Anh hít sâu một hơi nói. Tôi chỉ muốn cùng vợ mình tận hưởng nốt 30 ngày còn lại. Tôi khuyên các cậu đừng đến tìm phiền phức. Có ân oán gì thì để 30 ngày nữa sẽ tính toán cụ thể sau. Mày cơ đứt một cánh tay của tàu mà vẫn muốn ra điều kiện. Dịch tam thiếu gia dơ bàn tay cột, đang cuốn băng vải của mình lên, nói. Hôm nay sẽ là ngày chết của chúng mày. Tất cả chúng mày đừng mong có ai sống sót. Xông lên cho tôi. Đột nhiên, xung quanh không ngừng vang lên tiếng vèo vèo. Vô số tấm lưới khổng lồ bằng kim loại ập xuống từ phía trên. Lý Thanh Lôi bay người lên, định đâm thủng những tấm lưới kim loại này. Nhưng vừa tiếp xúc với tấm lưới, anh ta đã thấy toàn thân tê dại ngã xuống đất. Một dòng điện cực mạnh chạy qua người anh ta. Dù anh ta từng trải qua tu luyện sấm xét một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn dữ dội. Dịch Tam Thiêu Sa nói: Đây là vũ khí mới chế tạo của nhà họ Dịch chúng tao. Mỗi một tấm lưới điện đều dẫn dòng điện hàng ngàn vôn. La Thuần, mày tự xưng là tiểu lôi thần, không biết có thể chịu đựng được không nhỉ? Lúc này, các tấm lưới điện khác đều ập tới. La Thuần tung người lên thu hết các tấm lưới điện trên không lại. Dòng điện mãnh liệt chạy khắp người anh, nhưng đều bị anh thu vào trong đan điền, nạp cho cơ thể sử dụng. Mày bị lừa rồi. Dịch Tam Thiếu gia bật cười ha ha, xung quanh bất chợt có ngọn lửa phun trào cùng với tiếng súng đùng đoàng, những viên đạn hủy thiên diệt địa bắn về phía đám người Diệp Thái ở dưới. La thuần kinh hãi, tức giận quát: "Mày tự tìm chết." Anh ném hết lưới điện thu được về phía Dịch Tam Thiếu gia, nhưng ông lão họ Bạch và các cao thủ khác đã có chuẩn bị từ trước, họ cầm cái gậy gỗ quật lưới điện ra, Dịch Tam Thiếu gia ngạo nghễ nói: đối với nhà họ dịch chống tao, thì mày vẫn còn non lắm nếu mày đã cưa đứt bàn tay của tao, tao sẽ cho cả nhà mày phải chết dùng liều đạn tiếng súng ngừng lại chia chiếc liều đạn trên không trung rơi xuống từng tiếng nổ ầm mỹ không ngừng vang lên đám người diệp thái ở phía dưới đã sớm chìm trong ánh lửa trái tim la thuần xuôn lên một luồng sát khí mãnh liệt chọc thủng trời cao anh gầm lên chết đi cho tao! anh bắn phỉ đào giá như súng liên thành Xung quanh, liên tục vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếng nổ và tiếng vang lập tức ngừng lại. La thuần dốc toàn lực ra sức mạnh của phi đào cực lớn, đến người trốn ở trong xe cũng bị xuyên thủng người. Trên bầu trời, dường như có một trận mưa phi đào rơi xuống. Ông lão họ bạch cùng đám cao thủ đều không ngừng chặn phi đào giúp dịch Tam thiếu ra. Họ khuyên nhủ. Chúng ta đánh không lại đâu, mau chạy thôi. Dịch Tam thiếu ra cũng biết. Một khi thuộc hạ của mình chết thì sẽ chẳng thể làm gì được La Thuần nữa, hắn hầm hừ nói. "Dễ dàng cho chúng quách, chúng ta đi." Hắn quay người định rời đi, bỗng nhiên có hai ngọn lửa lao nhanh từ trên trời xuống, lập tức đốt ông lão họ Bạch đứng chắn phía trước thành tro bụi. Dịch Tam thiếu gia sợ đến mức run rẩy hai chân, ngã sấp ngã ngửa leo lên xe bò chạy. "Muốn trốn à?" Trên tay La Thuần lại xuất hiện mấy cây phi đao anh liên tục bắn phi đao về phía trước xe mà dịch tam thiếu gia đang ngồi. Lúc này, chiếc xe của dịch tam thiếu gia đã phóng đi được mấy trăm mét. Hắn dự đoán rằng dù La Thuần có ngắm chuẩn phi đao đến mấy thì cũng không thể bắn trúng một độ vật cách mấy trăm mét được. Nào ngờ, tài xế ở phía trước đột nhiên gục xuống vô lăng. Trên đầu xuất hiện một lỗ thủng đầy máu. Dịch tam thiếu gia sợ hết hồn hết vía. Hắn xuống xe chạy nhờ điền nhưng phi đao của La Thuần như mũi khoan xuyên xương cốt ba cây phi đao liên tiếp cơi đứt cánh tay hai chân và cổ của dịch Tam Thiêu gia người đến tập kích lần này đều chết sạch xác chết phơi khắp nơi La Thuần ngoảnh lại nhìn thì thấy bốn người Lý Thành Lôi mặc áo giáp nhớ đắp sắt đang quây kín đám người Diệp Thái ở bên trong anh vội vàng chạy tới kéo bọn họ ra thì thấy bốn người đều bình an vô sự bấy giờ anh mới thấy yên tâm Chỉ có điều, Diệp Băng Bồng và Đường Thiền chưa từng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế này bao giờ, nên cả hai đều sợ đến mức tái mặt, hồi lâu vẫn chưa nói nên lời. Ngao Trấn thu áo giáp lại, nói May mà dáng người đại sư huynh cao lớn, nếu không, chưa chắc chúng ta đã bảo vệ được bốn người họ. Mẹ kiếp, lão già khốn kiếp dịch pháp lòng này, làm ra nhiều vũ khí thế định tạo phản à? La Thuần sầm mặt lại, nói Chậu tập tất cả đồ đại nòng cốt của Hội Võ Thuật tinh Hà, Tôi muốn san bằng nhà họ dịch. Anh tuyệt đối không cho phép Giật Băng Dung phải chịu khổ cực trong 30 ngày cuối cùng còn lại trong cuộc đời. Ai dám đến gây phiền phức, anh sẽ giết cái đó. Trụ sở chính của Hội võ Thuật Tinh Hà ở Tề Châu thắp đèn đuốc sáng trưng. Có bóng người di chuyển trong đại sảnh. Hơn 500 người đã tập hợp đông đủ. lưu Kim Đình đứng trên bục cao ở phía trước, nhìn các đồ đệ có gương mặt nghiêm túc ở phía dưới, nói... Các cậu là lực lượng trung kiên của Hội Võ Thuật tinh Hà là tinh anh tài giỏi khắp cả nước Có lẽ bản thân các cậu không biết để đi đến được bước đường ngày hôm nay từng người các cậu đều đã vượt qua 20 bài kiểm tra bí mật chắc sẽ có người thắc mắc tại sao đồ đệ nằm cốt của Hội Võ Thuật tinh Hà phải trải qua nhiều sát hạch nghiêm khắc như vậy Hôm nay tôi có thể nói cho các cậu biết đó là vì chúng ta nói theo ý chí của quốc gia và đều đang làm việc cho vị lãnh đạo ở thủ đô Trong đám người lập tức vang lên tiếng xuồn xào như thể đang thảo luận xem những lời này là thật hay giả. Liêu Kim Đình nói. Các cậu không cần phải nghi ngờ. Bây giờ tôi và hình sư phụ đã là nhân viên giải quyết công việc chung rồi. Ha ha ha. Anh ta lôi một tờ giấy chứng nhận tinh xảo ra, truyền xuống dưới, nói. Đây là giấy chứng nhận của tôi, các cậu có thể xem. Mọi người bên dưới đều tranh nhau truyền xem, có người nói. Không sai. Giấy chứng nhận là thật Trước kia tôi từng làm cảnh sát Con dấu chống giả mạo ở trên đây không thể làm giả được Có người bên cạnh hỏi Nếu cậu đã là cảnh sát Tại sao không đi làm mà lại đến học võ Người đó cười hè hè đáp Tôi lựa uống chút rượu Cậu cũng biết đấy Bị đuổi việc rồi Liêu Kim Đình cất chứng nhận đi Nói Hội trưởng la của chúng ta Trước kia là một quân nhân Anh ấy có mối quan hệ thân thiết với trưởng phòng đàm ở thủ đô Nên mới đặc biệt thành lập một đơn vị như thế này. Việc chúng ta cần làm chính là thanh tẩy thế lực đen tối của giới võ thuật. Hiện nay, ở bằng thành có một cường giả không cảnh đang liên kết với các thế lực có miêu đồ tạo phản. Đấy lúc chúng ta nên thi triển thành quả huấn luyện của mình rồi. Bên dưới có người hỏi Có phải lô thần của bằng thành không? Tôi chính là người bằng thành. Ngài nói, thuộc hạ dưới tay ông ta đều là cường giả, tông sư thiên cảnh còn nhiều hơn trò con. Chúng ta có thể đánh thắng được không? Chẳng lẽ áo giáp mà hội trưởng La phát cho các cậu đều để trang trí à?" Liêu Kim Đình vận chuyển chân khí, ánh sáng vàng trên người lóe lên, một bộ giáp màu vàng sẫm xuất hiện trên người anh ta, bộ áo giáp ôm chặt từng bộ phận trên người anh ta, chỉ lộ ra đúng hai con mắt ra ngoài. Hơn 500 người ở đại sảnh đều lấy áo giáp ra, ánh sáng vàng bắn ra tứ phía, khí thế vô cùng hùng hậu. Liêu Kim Đình lớn giọng nói: Các cậu đều là cao thủ nội kình mặc giáp vàng lên sẽ có năng lực chiến đấu như tông sư thiên cảnh thì còn sợ gì nữa Huống hồ mấy ngày trước tôi và hình sư phụ đều vừa mới đột phá đến không cảnh thêm nhị lão âm dương trợ giúp nữa tiêu diệt một lôi thần nhỏ bé thì có đáng là gì dễ như trò bàn tay hơn 500 người hô lớn lên bọn họ không ngờ Liêu Kim Đình và hình sư phụ đã đột phá đến không cảnh nhanh như vậy hình hoài ở một bên lên tiếng Chỉ cần các cậu chịu khổ luyện, dưới sự dẫn dắt của hội trưởng là, từng người các cậu đều có thể trở thành cường giả không cảnh. Câu nói này chính là nguồn động lực có lợi nhất. Hơn 500 đồ đệ có mặt ở đây đều như được tiêm thuốc kích thích, ai nấy đều vô cùng phấn khởi. 500 cường giả không cảnh, đây chính là lực lượng đủ để làm dung chuyển cả đất nước. Xuất phát! Liêu Kim Đình vung tay lên. Hơn 500 người oai phòng đi về phía nam. Lúc trời sáng, đám người lao thuần đã tới được sông Ngộ Long. Cảnh sắc thiên nhiên ở nơi này rất đẹp, không hổ là nơi có cảnh sắc tự nhiên đẹp nhất thế giới. Ngao Trấn Bỗng, phía sau vang lên một tiếng hô ngạc nhiên. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy một tên thanh niên ăn mặc xa xỉ bước tới. Đào mắt nhìn Ngao Trấn từ trên xuống dưới, rồi nói Đúng là anh rồi. Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Ngao Trấn sừng suốt một hồi lâu mới đáp. Cậu là nhị cầu tử ở đầu thôn đúng không? Biết hòa nhập gây đấy. Cũng ra hình ra dáng phết. Nhị cầu tử nhớn mày, thấp giọng nói. Ở trước mặt người ngoài đừng gọi biệt danh của tôi. Tôi đổi tên rồi. Là Lý Trấn Hưng. Nhớ đấy. Lúc này Ngao Trấn mới phát hiện phía sau hắn còn có một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ăn mặc có vẻ thời thượng, rất hợp trèng. Trấn Hưng, mấy người đó là ai thế? Cô gái đẹp kia khoanh tay đánh xa đám người la thuần. Trông họ ăn mặc bình thường, trong lòng toẹt vẹt coi thường. Nhưng khi nhìn thấy sự xinh đẹp của Diệp Bang Dung và lộ tình, cô ta liền ghen tị, bất mãn nói: Vương thiếu gia sắp tới rồi, anh đừng làm trễ giờ. Lý Trấn Hưng cười đáp: Tiêu Mỹ, mau lại đây, anh giới thiệu cho em một chút. Đây là đồng hương của anh, Ngao Trấn. Còn những người này. Hắn không nhận ra đám người La Thuần, nên không giới thiệu được. Ngao Chấn cũng không muốn giới thiệu sư phụ cho bọn hắn biết. Dẫu sao, thân phận của La Thuần không hề tầm thường, thế nên cậu ta thuận miệng nói. Mấy người bạn của tôi thôi, cậu cứ bận việc của mình đi, rảnh rỗi thì chúng ta liên lạc lại sau. Được, đây là danh thiếp của tôi, anh cầm lấy đi, nhớ liên lạc với tôi đấy. Lý Chấn Hương khoát tay, cùng cô bạn gái tiểu Mỹ vừa đi vừa trò chuyện, có thể loáng thoáng nghe được cô ta nói. Chỉ là một đám bạn bè vớ vẩn, chẳng có danh phận gì, cần gì phải làm quen. Anh có giỏi thì đi định bạo vương thiếu gia đi, chẳng dễ dàng gì em mới tranh thủ được cái cơ hội này cho anh đấy. Đám người lao thuần cũng chuẩn bị thuê một chiếc bè trúc để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thì bỗng nhiên có một chiếc thuyền du lịch dài hơn 10 mét đang lái tới từ xa. Giệp băng Dung vui vẻ nói Cái thuyền du lịch kia đẹp quá, Ngao Trấn nghe thế bèn bảo: Tôi sẽ đi hỏi thử, chúng ta cũng thuê một cái Bạn gái Lý Trấn Hưng, Tiểu Mỹ nghe thế Thì lên tiếng cười nhạo Anh tưởng, cái thuyền đây cứ muốn thuê là được à? Đó là thuyền của Vương Thiếu Gia mua Anh muốn thuê cũng chẳng có đâu Đúng là thiếu hiểu biết Tiểu Mỹ, sao em lại nói thế? Lý Trấn Hưng khẽ trách một tiếng Quay sang cười với Ngao Trấn Đừng lo, lần này chúng tôi tới gặp Vương Thiếu Gia Tí nữa tôi sẽ dẫn mọi người lên thuyền. Anh nói gì cơ? Tiểu Mỹ lớn tiếng hỏi. Anh nghĩ mình là ai? Em phải xin xỏ ông bà trán chê mới tìm được cơ hội cho anh gặp Vương Thiếu gia đấy. Anh có muốn dẫn một đám người không liên quan lên thuyền. Đầu óc anh có vấn đề không đấy? Đắc tội Vương Thiếu gia, công ty của anh còn có thể đứng lên được chắc. Sắc mặt Lý Trần Hưng rất khó coi, rơi vào thế khó xử. Ngào chân vỗ vai hắn nói. Không cần đâu, một chiếc thuyền du lịch thôi mà. Cái tên Vương Thiếu Gia kia sẽ cho chúng tôi thuê. Tiểu Mỹ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đám bạn này của anh bị thần kinh hay sao ấy? Tí nữa, anh đừng nhận là quen biết bọn họ. Không lại đắc tội Vương Thiếu Gia, chúng ta cũng bị liên lụy. Ngào Trấn không để ý tới cô ta, hỏi Lý chấn Hưng. Cái tên Vương Thiếu Gia kia là ai? Lý chấn Hưng thì thầm đáp. Nhà họ Vương bọn họ, chính là bá chủ một thời ở Việt Quế, xí nghiệp của họ dài rác khắp Đông Nam. Nghe nói, dạo này họ vẫn luôn hợp tác với nhà họ dịch ở Bằng Thành, thế lực rộng khắp, tí nữa anh nhớ đừng chọc vào anh ta. Khi họ đang nói chuyện, chiếc thuyền du lịch kia đã lái đến bên cạnh. Có một tên thanh niên hơi mập, ngồi trên chiếc ghế salon ở mũi thuyền, trái ôm phải ấp, có mười mấy mỹ nữ chân dài vây quanh, người bóp chân, người nắn vai, trông có vẻ rất hưởng thụ. Tiểu Mỹ, hai người tới rồi hả? Mau lên đây đi. Người thanh niên kia nhào mắt, Liếc nhìn cơ thể tiểu Mỹ, tiểu Mỹ vội vàng tươi cười chào hỏi. Chào anh, Vương Thiếu Gia, đây là bạn trai tôi. Chào Vương Thiếu Gia. Lý Trấn Hương lập tức chào hỏi. Vương Thiếu Gia lạnh nhạt ừ một tiếng, ánh mắt lại đặt ở trên người tiểu Mỹ, nói. Đừng đừng đó nữa, mau lên đây đi, trời đang nắng lắm đấy. Tiểu Mỹ lên thuyền đầu tiên, Lý Trấn Hương nở nụ cười anh này với Ngao chấn, rồi nói. Ngại quá, anh chấn, tôi lên trước nhé. Ngao Chấn liếc nhìn Phương Thiếu Gia hỏi Cái thuyền này được phê nhỉ? Có bán không? Cậu muốn mua thuyền của tôi Phương Thiếu Gia như nghe được chuyện cười tựa vào ghế salon nói được đó, cậu nói thử xem tại sao cậu lại muốn mua thuyền của tôi? Đương nhiên là mua để ngắm cảnh rồi Nụ cười của Ngao Chấn càng thêm rực rỡ Ồ, oh. Phương Thiếu Gia xa vẻ đồng tình gật đầu bỗng nhiên lại đổi sắc nói Cậu muốn ngắm cảnh thì ngồi bè đi. Mẹ kiếp, cỡ như mày mà cũng muốn mua thuyền của bố mày hả? Sao không hỏi thử xem, vương khôn tao là ai hả đồ đần sắc mặt ngào chân vẫn như thường, cậu ta cười tuồng tìm nói. Năm ngàn vạn, thế nào? Vương khôn mắng to. Còn mẹ nó, mày bị điên à? Bố mày bảo không bán, mày nghe không hiểu hả? Móc cút đi, biến khỏi mắt tao, đừng để tao phải thấy chúng mày nữa. Mẹ, cả ngày toàn gặp phải những thứ thiểu năng trí tuệ. Tường Mỹ đứng bên cạnh hùa theo. Vương Thiếu gia đừng chấp lũ thần kinh này làm gì, bọn họ cố tình tới bày trò đây mà, trong mắt mặc thế kia thì lấy đâu ra 5000 vạn." Vương Khôn hầm hừ nói. "Ông đây cần 5000 vạn của hắn chắc." "Lái thuyền." "Khoan đã." Ngạo Chấn duỗi tay ngăn lại, Lý Thanh Lôi dùng hai tay giữ chặt cây cột ở đuôi thuyền, mặc cho động cơ nổ vàng thế nào cũng không đi được. "Vừa nãy, mày bảo ai là tiểu năng trí tuệ?" Sắc mặt Ngạo Trấn lạnh xuống, tung người nhảy lên trên thuyền. "Ồ, cũng có tí võ vẽ cơ à?" Vương Khôn không hề sợ hãi, đảo mắt nhìn Ngạo Trấn một lượt từ trên xuống dưới, rồi bảo, "Mày muốn làm gì? Muốn cướp à? Để xem mày có bản lĩnh cướp thuyền của Vương Khôn tao không. Lại nhảm, cho hắn biết thế nào là lưỡi độ đi." Trong khoang thuyền có một người đàn ông trung niên, sắc mặt lạnh lùng bước ra, Với sẹo dài trên mặt trông rất bắt mắt Đã thấy chưa Tông sư thiên cảnh Chỉ một đấm thôi đã có thể đánh cho mày tè ra quần đấy Biết không Vương khôn chê vào mũi ngao trần mắng to Sau đó lại cười nói Cũng được Có lẽ loại người như chú mày chẳng biết tông sư là gì Lãnh nham biểu diễn cho hắn xem Lãnh nham tiện tay Đánh một quyền vào lòng sông Quyền kinh mạnh mẽ đánh cho nước sông bắn lên Giống như ném xuống một tảng đá đám mỹ nữ xung quanh cũng không ngừng hô hào, lao nhào kêu lên. Lợi hại quá! đây mới gọi là võ công này. Người bên cạnh vương thiếu gia quả nhiên không phải cả tầm thường. Lý Trần Hương thấy một quyền của người này lại có uy lực lớn như thế thì rất sợ hãi, vội nói. Vương thiếu gia, anh ấy là đồng hương của tôi, anh này mặt tôi tạm tha cho cậu ấy đi. Vương thiếu gia không thèm nhìn hắn, đưa tay nhận ly trà mỹ nữ đứng bên cạnh đưa tới, uống một hớp sau đó phun xuống bên chân lý trần hưng cái thứ trà kinh tởm gì thế gã vô tình liếc thấy diệp băng bồng đứng bên bờ hai mắt lập tức sáng ngời lại thấy độc lộ tình đứng ngay cạnh trái tim kích động đến mức nhảy lên thình thịch cuối cùng trông thấy cả diệp băng dùng đứng bên cạnh la thuần gã suy nữa nhảy vọt lên cười tuồng tìm nói tao không bán thuyền nhưng có thể lên thuyền của tao ngắm cảnh chẳng qua chỉ giới hạn cho các quý cô này thôi Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.